kính chào, chư vị đạo hữu đến với tiểu đếm tính phòng ma vụ thánh địa. Mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện, quan ngâm chi ngoại. Tác giả nhị cẩn, năm 2062, bộ đế mở ra. Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh, like xe và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. tiếng chuồng vàng đến từ đạo đài đông ma vũ vào một ngày sáng sớm âm thanh mênh mông cuồn cuộn như phong bạo càn quét toàn bộ đông ma vũ thời khắc này bên trong đông ma vũ vô luận là gia tộc hay là tán tu hoặc là chúa tể sơn tất cả tu sĩ nghe thấy đều không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn về đạo đài đông ma vũ bọn họ biết rõ ngay mở ra nơi minh viêm đại đế bế quan đã đến đối với ma vũ thánh địa mà nói Minh Viêm Đại Đế là một uy danh huy hoàng và khủng bố Hắn ta không phải là chính thống Trước kia mất tích ly kỳ Một số năm sau trở về Thì chính là vị cách Đại Đế Ở thời điểm đỉnh phong Mặc dù tọa trấn Đông Mà Vũ Nhưng dựa vào thực lực khủng bố Đã thống nhất Đông Tây Mà Vũ Thậm chí huyền cấp thánh địa khác cũng phải cúi đầu Thật sự Minh Viêm Đại Đế này đã đến đỉnh của vị cách Đại Đế Cách hạ tiên cũng chỉ kém nửa bước Thậm chí ngay cả ma vũ đại đế thế hệ này Cũng không thể không cúi đầu Mặc dù kế thừa danh tiếng ma vũ Nhưng lại chỉ có thể là khôi lỗi mà thôi Đoạn thời gian ấy Là thời điểm ma vũ thánh địa lập lánh nhất Có thể nói là đệ nhất huyền cấp thánh địa Dựa theo đạo lý mà nói Đại đế ở vào vị cách như vậy Không có khả năng vẫn lạc đơn giản Thậm chí nếu muốn kéo dài thọ nguyên Cũng không phải là quá khó Nhưng ly kỳ chính là Vào thời kỳ minh viêm đại đế Ở đỉnh phong cực kỳ ngắn ngủi Sau khi trùng kích hạ tiên thất bại Chỉ mấy ngàn năm sau đã giống như Đi hết tới cuối đời Không có ai biết được nguyên do Phần lớn suy đoán rằng Có lẽ có quan hệ với phương thức Hắn ta đạt được tu vi đại đế Vì vậy mới có lần minh viêm đại đế Bế quan ngàn năm trước này Hiện giờ ngàn năm qua đi Sinh tử không rõ Mà ma vũ thánh địa Cũng bởi vì hắn ta bế quan Mà dần dần thay đổi bố cục Mà Vũ Đại Đế thế hệ này trước kia Một mực là khôi nỗi Mới có cơ hội quật khởi Cho đến hôm nay Đối với tù sĩ Mà Vũ Thánh Địa mà nói Có lẽ tất cả đã có kết cục Vì vậy vô số kẻ chú ý Ngay cả chiến tranh với nhân tộc Cũng đã không hề quan trọng nữa rồi Mà Vũ rút quân trong thời gian kế tiếp Chủ yếu là phòng ngự Đồng thời Mà Vũ Thánh Địa cũng mở rất đại trận Thánh Địa Phòng ngựa nổi lên ngoài ý muốn Tất cả tiêu điểm đều ở vào đạo đài đồng Mà vũ bởi vì nơi đó chính là nơi minh viêm đại đế bế quan. lúc này theo tiếng chuông vang quanh quần từng đạo thân đành truyền tống đến mà chân trời có thể thấy được cầu vồng từ phương tây gạo thét tới gần cùng lúc đó tiếng chuồng này cũng truyền đến tiên thuật điện mặc dù mật thất ngăn cách ngoại giới nhưng tiếng chuông này cũng có thể xuyên qua rơi vào bên trong tâm thần của hư thanh và nhị ngưu hư thanh mở mắt ra kết thúc thử nghiệm ngũ cầu xá tiên thuật nhị nghiêu nhẹ nhàng thở ra cuối cùng người cũng tỉnh ta còn đang cân nhắc xem nếu người vẫn bất tỉnh ta sẽ chuẩn bị khiêng người ra cửa trong những ngày vừa qua Hứa thành thử nghiệm ngũ cầu xá tiên thuật đã khiến cho kháng thể trong ký ức càng khắc sâu đối với tiên thuật này cùng lúc ấy cũng có mấy lần xuất hiện ghi cơ nhưng cũng may có nhị nghiêu hộ pháp vì vậy thuận lợi vượt qua đáng tiếc thời gian chưa đủ hắn có chút tiếc nuối Nếu có nửa tháng nữa, hắn sẽ nắm chắc hoàn toàn mô phỏng ra được tiên thuật này, mà bây giờ chỉ có thể làm được một nửa mà thôi. Nhưng hắn cũng hiểu, so với việc tiên thuật, nơi bế quan của đại đế mới là mục tiêu trọng điểm của hắn và đội trưởng trong chuyến đi lần này. Hy vọng ở đó có thể đạt được cơ duyên khiến tù vi của ta đột phá. Hứa thanh thở sâu, đứng lên, nhìn về phía nhị ngưu Đại sư Huynh, chúng ta xuất phát chứ? Trong mắt nhị nghiêu lộ ra trở mong liếm liếm bờ môi Xoa nắm đôi bàn tay cười ta <cười> Trước khi đi Ta trông gây một cái bảo búi Nói xong nhị nghiêu đưa tay Từ trong túi chữ vật lấy ra một quả trứng Để vết nứt đưa cho hứa thành Trứng này vừa ra Một cốc huyền diệu lưu truyền ở bên trong Làm cho hư vô bốn phía xuất hiện vặn vẹo Có thể thấy được không tầm thường Ánh mắt của hứa thành ngưng tụ Chỉ nhìn lướt qua là đã nhận ra được Sau nó lại ở đây Đây chính là quả trứng kim thử Ngày đó bị hai người bọn họ thu hoạch Cảm thấy ngô kiến vù rất am hiểu ấp trứng Vì vậy đã giao cho ngô kiến vù Cho đến khi Ở hành trình hải ngoại với Ngọc lưu Trần Gặp được lão già khủng bố tự xưng Ở địa ngũ tinh hoàn Tân mắt nhìn thấy đối phương cũng có một con Và lại bộ dáng giống như bảo bối Lúc ấy hắn và nhị nghiêu Đã ý thức được giá trị của kim thử Lúc trước sau khi chúng ta Trở về hoàng đô nhân tộc Người ngày ngày nhìn chầm chầm và phong lông đào Ta thì đi tìm ngô kiếm vua Nhị nghiêu ngạo nghĩ, Kim thử này là bò bối như thế Ta lo lắng một khi bị ngô kiếm vua ấp nở Người đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu tử kia Sẽ biến thành sủng vật của hắn mất thôi Vì vậy từ chỗ của hắn ta đã lấy lại Tình tự mình ấp chứng Cái này này ta đã trải qua một đoạn thời gian nỗ lực Nó sắp phá bỏ ra rồi Nhị nghiêu biểu lộ đặc ý Lần này chúng ta tới nơi mình viêm bế quan Sẽ không biết phải ở mất bao lâu Người hãy tự mình cầm lấy đi Dự tính vài ngày nữa nó sẽ nở đấy Mặc dù không biết được năng lực cụ thể Của kim thử ra sao Nhưng là nhất định được thứ tốt Hứa thanh nghe vậy Cẩn thận thu hồi quả trứng. Sau đó hai người ánh mắt nhìn nhau Cùng nhìn nét mặt cố chấp Cùng với trở mong trong đại sự lần này Tiểu á thanh Lần này đi nơi bế quan của Minh Viêm Ta còn có thêm một mục tiêu nữa Tương quan cùng với kiếp trước của ta Nhưng trước mắt ta không quá xác định Một khi xác định người hãy giúp ta một chút Nhị nghiêu ngưng trọng mở miệng Hứa thành không hỏi vấn đề cụ thể Mà nhẹ gật đầu Nhị nghiêu nhếch miệng cười Vỗ vỗ bảo vai hứa thành Bọn họ đồng thời cất bước chồng trọng lát biến mất ở trong mật thất Lục xuất hiện Nhị nghiêu đã ở bên ngoài tiên thuật điện Hứa thành thì đang ở giữa không trung, Cách tiên thuật điện một chút Quay đầu lại nhìn phương hướng tiên thuật điện Sau đó hắn nhón lên một cái Bay thẳng đến đạo đài Đông bào Vũng Mà ngoài tiên thuật điện Nhị Nghiêu hóa thân thành Nguyệt Đông Thàn nhiên mở miệng nói Tiên thuật điện ngay lệnh Đi theo bổn tiên sư tiến về đạo đài Đại Đế Lời của Nhị Nghiêu vừa nói ra Rất nhiều tiên sư bay lên không Kết bảy bay theo Về phần vân gia thiếu chủ không có ở nơi đây Ba ngày trước gã đã bị lão tổ Chưa mộ không thể không trở về Cứ như vậy Một đoàn người rất nhanh bay trên không trung Mà từ khắp này Ở đạo đài Minh Viêm Đại Đế Trên đạo đài hình cánh cực lớn Bốn phía đã có rất nhiều tu sĩ đồng bà vũ vườn quanh Phong tỏa đường ra vào Chỉ có kẻ đặc biệt mới có thể tiến về phía trước Trong đó có ba người Đọc khoanh chân ở giữa khâu trung Lặng lẽ chờ đợi Nếu lúc này hứa thầy xuất hiện Có thể nhận ra hai người Một đúng là nhi tử của đệ ngũ chúa tể Lâm Khôn Kẻ khác là vân gia thiếu chủ Hai kẻ này hiển nhiên Khi nội bộ thương nghị ở đồng bào vũ Đã lựa chọn đi theo đệ thập chúa thể để tiến vào Về phần kẻ thứ ba Là bộ dáng thiếu niên tướng mạo bình bình Nhưng tù vi cũng là uẩn thần Người này tới từ đệ cửu chúa tể Sơn Bọn họ là nhóm đầu tiên xuất hiện nơi đây Mà khi còn một nén nhàng nữa Thì tiếng chuồng thứ ba vang lên quanh quẩn, không trùng vỡ ra một đạo khẻ nết Nữ đế hóa thần thành lưỡi lăng tử Từ trong cái khe đi ra Dưới một bước đáp xuống nơi đây Ba người lâm khôn vội vàng đứng dậy bái kiến, nữ đế khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi ở trên khâu trung, mắt nhắm không nói. Cho đến khi âm thanh trùng vàng thứ tư chuyển ra, hai mắt của nữ đế chậm rãi đóng mở, ở đối diện, từ hư vô đi tới nắm thân ảnh. Người đi đầu mặc đế bào mang theo đế quan, vừa xuất hiện thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, vô luận là đám người lâm khôn hay là tu sĩ vườn quanh bốn phía. thậm chí toàn bộ chúa tể khắp nơi đông mà vũ âm thầm chú ý tới nơi đây tâm thần đều bị chấn động đồng loạt cúi đầu bái kiến đại đế người đến đúng là mà vũ đại đế thế hệ này sau lưng đi theo năm người ba nam hai nữ một trung niên mặt đỏ một lão già lưng còng một thanh niên mặt ngọc cùng với hai vị nữ tử mặc cung trang cùng với thanh sam bọn họ tự nhiên là những kẻ từ tây mà vũ tiến vào người đã tới đông đủ chưa Mà vũ đại đế đáp xuống nơi đây Thản nhiên nói Đối mặt với ủy áp Tất cả mọi người theo bản năng hãi hùng khiếp vía Chỉ có nữ đế thần sắc như thường truyền ra âm thanh bình tĩnh Còn có hai người Mà vũ đại đế nghe vậy Trong mắt có thâm ý nhìn nữ đế một chút Mỉm cười Bọn họ cũng tới rào Lời này vừa nói ra Tiền đồng quanh quần chân trời Một đám tiền dư bày biện kết đoàn Khiêng một cỗ kiệu lớn xuất hiện ở chân trời Trong kiệu là một nữ tử đang ngồi nguyên bản vẫn còn vẻ mặt ngạo nghế nhưng ngay sau đó tới đây nữ đế mở miệng thân thể nữ tử nơi chấn động lập tức bay ra bay thẳng đến nữ đế vừa tới gần đã nhu thuận đứng ở một bên cùng lúc đó thân đành của hớ thành vòng quanh huyết vụ gào thét trên không trung trong khoảnh khắc xuất hiện cũng đứng ở bên cạnh nữ đế bấy giờ song phương mỗi bên có 6 người nữ đế và mà vũ đại đế đứng đầu sau lưng có năm minh viêm đại đế là trí cao của Ma Vũ Thánh Địa ta. Sau khi anh mắt quyết qua trên người Hứa Thanh và Nhị Ngưu, Ma Vũ Đại Đế chậm rãi nói: mở ra nơi bế quan, ta vốn không đồng ý, nhưng bản thân Lữ Lăng Tử là đệ tử và lại đệ tử khác Minh Viêm Đại Đế cũng đều nhận thức việc này. Như thế bản tôn cũng không tiện từ chối, nhưng bản tôn có một yêu cầu, bọn người cần phải tuân theo. Lần này bọn người tiến vào chủ yếu là dò xét, không thể quấy nhiễu Đại Đế tu hành. Nếu đại đế bất hạnh thật sự vẫn lặng Như vậy bọn người phải thấy bản tôn bà bái Cũng chớ quấy dậy thêm nữa Mà vũ đại đế nói câu sau Âm thanh cũng biến thành lăng lệ ác liệt Mọi người đều ôm quyền tuân chỉ Mặt thấy mọi người như vậy Sắc mặt của bà vũ đại đế có chỗ hỏa hoãn Quay người sang nhìn đạo đài cực lớn kia Trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức Sau đó một lúc lâu thì thở dài một tiếng Nên mình viêm đại đế bế quan Nhìn như đạo đài Nhưng trên thực tế đó là một chỗ thiên ngoại thần bí Là đại đế đoạt được từ tinh không Nếu như hắn vẫn lạc thật sự Thiên ngoại thiên phong bế Ký ức cả đời sẽ hóa thành một giới Tràn ngập trong đó Bên trong có lẽ ẩn chứa truyền thừa đại đế Mà trước kia khi đại đế trở về Đã tu hành cùng với trải qua thần bí Trong tinh không Không ai biết được ra sao Vì vậy về trí nhớ của hắn cũng không ai biết dựa vào sự tôn kính đối với đại đế Ta hy vọng các người nếu như nhìn thấy Sẽ không truyền ra bên ngoài Nói đoạn Mà vũ đại đế lắc đầu Một bước đi đến đỉnh đạo đài Khoanh chân ngồi xuống Vùng tay lên Từ khắc toàn bộ đạo đài nổ văng Từ ảm đạm Thì trong khoảnh khắc lấp lánh hẳn lên Bọn người cứ tự nhiên Trong lúc này Bản tôn ở nơi này hộ pháp cho các người Thời khắc này Đạo đài sáng chói. Âm thanh của ma vũ đại đế quanh quần Trong thiên địa cộng trấn Tất cả chúa tể đồng ma vũ cũng mở mắt ra Nhìn tới nơi đây Một phương tề ma vũ cũng giống như vậy Tất cả tán tu, gia tộc đều là như thế Có thể nói là vạn chúng trúng mục Trong vô số ánh mắt Của thần niệm hội tụ Nữ đế đi đến đạo đài không hoa lệ gì Cũng không có phức tạp Hay nghi thức gì cả Chẳng qua là con mắt thứ ba trên bi tâm của nàng lấp lánh Sau đó từng giọt máu tươi Từ từ chảy ra đó là máu huyết của Lan gia đồng nguyên với đại đế, tràn ra sự huyền diệu, ẩn chứa quy tắc và pháp tắc. Máu huyết hội tụ ở trước mặt nữ đế, rơi vào bên trên đạo đài. Dưới con mắt thứ ba nhìn đến, nó chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy huyết sắc, âm âm chuyển động, giống như đả thông một con đường nào đó. Tiếp theo, nữ đế không do dự chút nào, một bước đi đến, biến mất ở bên trong. Hứa Thành và nhị nghiêu cũng không do dự, theo sát phía sau, nhanh chóng nhảy vào. Tiếp theo là vân giá thiếu chủ và lâm khôn, cùng với thiếu niên đệ kiều chốt để sơn. Còn có mọi người tây mà vũ toàn bộ bước vào. Máu tươi tạo thành vòng xoáy trở thành sương mù tàn ra. Vòng xoáy cũng theo đó mà biến mất. Mỗi người đều có vở kịch lớn của riêng mình. Đình đạo đài mà vũ đại đế dương đôi mắt cúi đầu nhìn trong lòng thì thào Bên trong nơi mình viêm đại đế bế quan, hứa thành không biết được người khác xuất hiện thế nào, nhưng lúc này hắn nhú mảnh. Vừa rồi khi đi vào trong vòng xoáy Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt mà thôi Khi thấy tất cả rõ ràng Hắn lại nghe được một khúc nhạc Người thấy được mùi son phấn Nhìn thấy màn ca múa Chỗ của hắn đúng là một chỗ cung điện cực lớn Và lại xa hoa điều lan ngọc thế Mà trong đó chỉ ít có trên ngàn nữ tử Quần áo y phục loại là mỏng tanh Sơ sài vô cùng Phần lớn là hơi mờ da thịt như ẩn như hiện Lộ dài ý tứ châu trọc tiếng lòng Bê trọc cung điện này Hoặc là cà múa Hoặc là thân mặt Khiến cho toàn bộ đại điện Thoạt nhìn hết sức xa hoa và vô độ Âm thanh thì càng là như vậy Và lại những nữ tử này Các tộc đều có thân thể khác nhau Nhưng tướng mạo đều là tuyệt sắc Bất kỳ một ai cũng có chút tuyệt giếm hiện giờ mỗi kẻ đều là cẩn thận Từng ly từng tí Cõi lòng khát vọng đang nhìn mình Ngọn lừa tự như có thể thiếu đốt tất cả Hứa thành nhìn mà hãi hùng khiếp vía Mà phóng mắt chung quanh ngoài điện Đây là một mảnh đại lục không biết Trong phạm vi thần niệm Hắn rõ ràng không trông thấy Bất cứ nam nhân nào ngoài mình ra Giống như đây là một nữ nhí quốc vậy Về phần bản thân hắn Cô không phải bộ dáng quyên bản Mà là hóa thành một thanh niên Đang ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Chỗ cao nhất đại điện Như thể đế vương vậy Trước mặt bầy đầy quỳnh tức ngọc dịch Quả tiên linh nhục Đây là minh viêm đại đế Trong một đoạn ký ức hóa tình thế giới hứa thanh thì thòng mà cũng đang lẩm bẩm là từ trong miệng của nhị nghiêu truyền ra ở một chỗ hoang vu trên cổ tinh nhị nghiêu có chút sửng sốt gã nhìn lấy bốn phía đây là một hành tinh cằn cỗi và hoang vu không trung là màu xám đại địa là màu đen không có bất cứ thực vật gì ánh mắt nhìn qua đều là thịt nát và hư thối khắp nơi là hài cốt thì cũng thôi thậm chí gã còn nhìn thấy vô số uế vật Rồi còn có rất nhiều giòi bọ cực lớn lúc nhúc ở bên trong Đang bò tới nơi đây Mùi tanh tưởi tràn ngập khắp nơi Làm cho người ta phải buồn nôn Giống như đang ở giữa địa ngục vậy Mà bản thân cá Chính là một cỗ Một nửa thi hài đang mục nát Lúc này mở to mắt ngơ ngác nhìn xung quanh Đây là mảnh vỡ ký ức Của minh viêm đại đế Hóa thành thế giới sao Chỉ nhớ của hắn ta Sao lại là như vậy Người khác cũng ở nơi đây sao Nhị nghiêu kinh hãi Sau đó theo bản năng ánh mắt nhìn đến Những con dòi bọ đang bò tới mình Muốn tìm một chút bên trong có tiểu a thanh hay không Trong 1063 Ly Kim Trên hành tinh hoang vũ Những yêu thở dài Có chút tiếc nuối Các không tìm thấy tiểu a thanh trong đám dòi bọ kia Vì vậy ánh mắt của gã nhìn tới Trên thi hải bốn phía Ngay khi gã đang không cam lòng tìm kiếm Thì trong thế giới mảnh vỡ ký ức khác Của Minh Viêm Một hồi chiến tranh đang bộc phát Đó là ở tinh không Minh Viêm trong bộ giáp đen Giống như vừa bỏ ra từ cõi chết dẫn đầu đại quân phía sau Mở ra cuộc chiến điên cuồng và tàn khốc Với dị tộc trong tinh không Âm thanh thuật pháp Tiếng kêu thể lương không ngừng vang vọng ở chỗ này Từ phương xa Một người đi tới Tràn ra thần uy ngập trời Bỏ qua sông phương quét ngang tất cả như một lưỡi kiếm sắc bén Lào thẳng về phía Minh Viêm Khi đến gần Một ngón tay điểm vào mi tâm của Minh Viêm Làm thân thể gắt sụp đổ Sụp đổ cả không gian Sụp đổ cả ký ức giới này Trong vô số mảnh vỡ lan tỏa Bóng dáng của người này cũng trở nên rõ ràng Đúng là nữ đế Khác về hứa thanh và nhịn yêu Họ thể hiện ra bên ngoài là hình dáng của minh viêm Trong ký ức giới này Còn ở đây nữ đế lại hiện ra hình dáng Của chính bản thân mình Thật sự đã vẫn lạc Ký ức tán thành giới Hơn nữa chủ yếu là lấy ký ức Làm tầng ngăn cản thứ nhất Minh viêm giúp cuộc người là chết hay vẫn còn sống đây Nữ đế bình thản nói Đi thẳng về trước Cùng lúc đó Những phe phái khác tiến vào nơi bế quan của minh viêm đại đế Cũng đều ở trong những giới khác nhau Có người thăm dò Có người bỏ qua Có người đắm chìm Mỗi người vì mục đích khác nhau Mà thực hiện những phương pháp khác nhau Ví dụ như trên một vùng đồng bằng đen kịt, trông năm người đến từ tây mà vũ Vị lão già kia hiện tại đang tiến lên phía trước Mặt đất dưới chân lão dường như đang thu nhỏ Khiến cho mỗi bước chân của lão Tuy trông có vẻ không nhanh Nhưng trên thực tế phạm vi rộng lớn tới mức kinh người Mà theo lão tiến về trước Có âm thanh răng rắc quanh quần ở trên người Như thể giữa áo choàng đen Lão đang bị trói buộc bởi những sợi sách sắt Cho đến hồi lâu Trước mặt của lão xuất hiện đứt gãy, Lộ ra một khe nứt khổng lồ Đứng ở bên cạnh khe nứt, Lão già cúi đầu nhìn xuống và ra tiếng cười khẳng <cười> Quả nhiên ở chỗ này Mà Vũ Đại Đế từng nói Nếu xuất hiện giới do kia khóa thành Thì có phải đại diện cho việc Mình viêm đại đế đã ngã xuống người không? Trong đại điện Có vô số nữ tử hiển hiện Hứa thành ngồi ở vị trí chủ tọa Ai mất quét ngang tất cả Hắn không tùy tiện làm việc Mà là đang trong quá trình phân tích trong lòng Nhưng những lời của bà Vũ đại đế Cũng không thể quá tin Dù sao thì có nhiều khả năng Đây chính là ký ức giới của mình viêm đại đế Vậy thì ý nghĩa của ký ức giới này là gì? Chuyên thừa Hay là có nhiều giới tương tự Như sương mù mê hoặc Cần phải đi qua từng cái một Hứa thành đang suy tư Đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, Hắn thu hồi từ đằng xa Nhìn về phía bên phải Bấy giờ bên phải Đang có một nữ tử xinh đẹp miên người Mặc chiếc váy mỏng manh gần như cười một nửa Hai má ửng hồng Đôi mắt đẹp đầy vẻ quyến rũ Như một con thú cưng bò về phía hắn Tư thế bò càng làm nổi bật Thân hình yêu kiểu của nàng ta Hứa thành không nói gì Nhưng ánh mắt lạnh hơn Mà ánh mắt lạnh néo này Cũng khiến cho nữ tử đang bò đến với run Về run rẩy, vẻ mặt hiện lên sự kinh hãi Dù sợ không dám tiến lên Từ từ lùi lại Hứa thành thế như vậy Đã muốn thu hồi ánh mắt Nhưng vào lúc này Hắn nhíu mày Trong phiên thế giới này Trong đại điện này Có một cỗ cảm giác xé rách Bỗng nhiên xuất hiện Ở trên người hắn Cảm giác này Thật giống như giới này Đang bày xích đối với hắn Và lại theo đó là nguy cơ Giống như cử động của hắn Đưa tới chú ý của giới này Càng làm cho tâm thần của thành thanh ngương tụ Là áp bách đến Giống như trên thân có thêm một ngọn núi vậy Mà cũng may Cái cảm giác xé rách này rất nhỏ Không nghiêm trọng lắm Giống như chỉ là một cái cảnh cáo Thú vị Hứa thanh nhỏ mắt chậm dại đứng lên Từ trên đài cao Ở trên đại điện đi ra ngoài cửa Trên đường đi Những nữ tử trong đại điện đều đã nhận ra cử động của hứa thanh Đồng loạt thần tình hiện lên về kinh hoàng Sau đó là sự mê màng đối với hành vi của hắn Hứa thành không để trong lòng Hắn đang dò xét và nghiệm chứng Nguyên do cảm giác xé rách Mà theo hắn tới gần cửa viện vẻ mặt của những nữ tử trong đại điện Càng thêm biến động Ngay cả âm thanh cũng dần nhỏ đi Cho đến cuối cùng Khi hứa thành chỉ còn một bước nữa Là bước ra khỏi cửa điện Thì trong đại điện đột nhiên yên tĩnh Tiếng nhạc biến mất Âm thanh dầm mỹ dừng lại Ngay cả hơi thở cũng dừng lại Tất cả mọi người cùng lúc quay đầu ánh mắt mang vẻ lạnh lùng toát ra sự chết chóc đồng loạt nhìn chăm chăm vào hứa thanh cảm giác xé rách trong khoảnh khắc này lại xuất hiện mãnh liệt hứa thanh dừng bước chân quay đầu đối mặt với chúng nữ trong đại điện, trong lòng cuối cùng cũng đã có xác nhận được với nguyên do của cảm giác xé rách này thế giới này là một cái mảnh vỡ trong trí nhớ của mình viêm đại đế hóa thành là đại biểu cho ký ức trước kia của hắn Mà hiện giờ bộ dáng của ta là hắn Như vậy thì hành vi sẽ phải tương đồng Cùng với minh viêm đại đế nằm đó Nếu không sẽ bị coi là kẻ xâm nhập Sẽ xuất hiện cảm giác xe rách này Sẽ bị toàn bộ giới này thù địch Áp chế Từ đó hình thành nỗi kinh hoàng to lớn Vì vậy muốn thuận lợi Chỉ cần tìm được năm đó minh viêm đại đế Đã làm việc như thế nào Hứa thanh suy tư Cô không cưỡng ép rời đi Mà cất bước trở về Theo hắn bước về, về trong đại điện Khúc nhạc một lần nữa vang lên, những nữ từ kia biểu lộ cũng khôi phục như thường, âm thanh dầm mỹ lại nổi lên. Đồng thời, cũng có một người tiến đến gần hứa thành cúi đầu làm dáng, thân hình uốn éo, về mặt mang theo sự khao khát. Nhưng lông mày của hứa thanh vẫn đang dấu chặt, bởi vì hắn phát hiện loại cảm giác xé rách này vẫn tồn tại, cũng không bởi vì hắn trở về mà giảm bớt một chút nào. Đi cũng không đúng, lưu lại cũng không đúng. vậy thì khi xưa mình viêm đã làm thế nào trong mắt của hắn lóe lên hàn quang trong lòng đã có quyết định vào lúc những nữ tử xung quanh đều tiến đến gần hắn hắn giờ tới phải lên đột ngột nắm lại âm thanh thần quyền âm ầm bộc phát ở chỗ này mà thời khắc này cảm giác xé rách biến mất hứa thành lập tức minh bạch năm đó mình viêm đã lựa chọn ra tay một lát sau cửa đại điện chậm rãi mở ra hứa thành bước ra gió thổi đến mang theo hương hoa Làm tung bay mái tóc dài của hắn Cũng để cánh cửa đang mở càng trở nên rộng lớn hơn Theo hắn đi ra Có thể nhìn thấy đại điện phía sau của hắn Không có xác chết Cô không có nữ tử còn sống Chỉ có từng sợi nhụy hòa đã héo úa Và lại đang trở nên hư ảo Mà khi hứa thanh đi ra đại điện Thì toàn bộ nữ nhì quốc hiện ra kịch biến Đại địa chấn động Không trung ảm đạm, Phong vân biến sắc Từng tòa kiến trúc sụp đổ Từng nhánh cây to lớn tới bê trong vọt ra. Trong lúc lay động Có thể thấy mỗi nhánh cây đều tách ra ở đầu cuối Phân ra thành vô số nhánh Rồi lại mọc hoa, tỏa ra nhị hoa Từng cái nhụy hoa đều là một nữ tử Phóng mắt nhìn Theo toàn bộ nữ nhị quốc tàn vỡ Những nhánh cây khổng lồ như vậy có tới hàng ngàn Lan tràn ra khắp nơi Số lượng của nhị hoa phân tách ra bên trong Cũng gấp hàng chục lần Lúc này xuất hiện Tất cả đều phát ra âm thanh dầm mỹ Từ bát Vương nhìn về hứa thành còn ở trung tâm của nữ nhị quốc này Bây giờ theo sát mặt đất sụp xuống một đóa hoa trọn vẹn lớn nhỏ cả vạn trượng mọc lên ở bên trong đây là chủ hoa khi cánh hoa tản ra trong đó chỉ có một cái nhụy hoa huyền hóa do một nữ vương hợp hoan hoa trong mắt của hứa thanh lóe nên u mẳng hắn nhận ra loài hoa này năm xưa ở chiêu hà châu hắn đã từng thấy qua và còn cứu ninh viêm đang bị hợp hoan hoa hấp thu có điều cây hoa nằm đó rất nhỏ Những cây hòa trước mắt bây giờ lại khủng bố kinh người gần như ngày khi hứa thanh nhìn chăm chú những nhị hòa nữ tử đang nhìn về phía hắn từ khắp nơi trong tiếng cười vang vọng trong tiếng gió rít của các nhánh cây chúng lao thẳng đến hứa thành hứa thành mặt không biểu tình thân hình chếp động trong khoảnh khắc bay lên cao vừa tránh được cái nhánh cây quét ngang tay phải quán nâng lên nhấn xuống phía dưới một cái Từ khắc cấm độc lực hóa thành hấp vụ nồng độc quách tán giữa mãnh liệt lao đến những cành cây đó Những nơi nó đi qua, tiếng cười nhụy hòa nữ từ biến thành thê lương, thân thể hư thối, giống như không thể thừa nhận, nhưng cảm giác xe rách tiêu tán một lần nữa xuất hiện trên người hứa thanh, và lại mãnh liệt vô cùng, để cho hắn có một loại cảm giác hái hùng khiếp vía. Giống như hắn không thể chống cự đại khủng bố vì lúc trước hắn ra tay mà đang đáp xuống. Càng ra tay thì cảm giác này lại càng mãnh liệt. Không đúng, hắn lập tức thu hồi cấm độc lui về phía sau. trong lòng nhanh chóng phân tích cùng lúc đó cánh cây gào thét nhị hoa nữ vương đưa tay điểm tới lập tức không gian xung quanh hứa thành trực tiếp nở ra vô số bông hoa tất cả cánh hoa đồng loạt bung ra bắn phá khắp nơi mặc dù hắn lui về sau để tránh đi nhưng vẫn còn một số mảnh cánh hoa rơi trên người quán sẽ mở ra từng đạo vết thương chuẩn xác mà nói mở ra chính là thân thể quán hóa thành minh viêm trong ký ức giới nhưng trong nhận thức của hứa thành bản thân hắn thật sự Cũng có cảm giác bị thương Đây là công kích cấp độ ký ức Sau khi nhận ra điều này Hứa Thành cũng cảm nhận được Cảm giác xé rách đó Dường như theo việc mình bị thương có phần giảm bớt Thì nỗi kinh hoàng tới gần cũng dường như dừng lại Và bắt đầu biến mất Tất cả những điều này Đều chỉ vì một con đường Đó chính là không thể đối kháng Bị hoa để giết chết Năm đó mình viêm bị hoa để giết chết sao Hứa Thành không tin nhưng loại cảm giác xé rách này Lại để cho hắn hiểu được Nếu không dựa theo chỉ dẫn làm việc Nhất định có sự tính kinh khủng hơn xuất hiện Còn có một cách Có lẽ có thể phá giải U màng trong mắt của hứa thanh chấp động Tại thời khắc này vận dụng vận mệnh thân quyền Hóa thành đau khắc bay lên trong thức hải Nhưng một hồi âm thanh kèn kết Đột nhiên truyền ra từ trong túi trước vật Hứa thanh rút lui Ngưng thần nhìn qua Hiện ra vẻ kỳ dị Quả chứng kim thử ở trong túi của hắn Không biết có phải cảm ứng được đau khắc của hứa thanh hay không mà vào lúc này hoàn toàn vỡ ra một đạo kim quang bay ra từ bên trong vỏ trứng bị nghiền nát vươn quanh vỏ trứng điên cuồng cắn nuốt sau đó tự bay ra khỏi túi chữ vật rơi xuống bàn tay của hớ thành hóa thành một con tiểu kim thử nó cố gắng mở mắt ra kêu chít chít vài tiếng với hắn thậm chí còn cọ vào ngón tay của hớ thành tỏa ra cảm xúc thân thiết vào ngày khoảnh khắc nó xuất hiện thế giới do ký ức giới hóa thành này cũng xảy ra biến đổi lớn âm thành biến mất Tất cả nhị hoa đứng im bất động Ngay cả nhị hoa nữ vương kia Cũng như đông cứng Giữ nguyên vẻ mặt lúc nãy Giống như tất cả đều đã bị bất động Tâm thần của hơ thành dao động Đây là một biến hóa mà hắn không dự đoán được Trước đây hắn biết rõ Kim thử bất phàm Dù sao thì lão già ở địa ngũ tinh hoàn Cũng có một con Và con của lão ta thông linh Có thể phá vỡ thời gian để trốn thoát Vì vậy đối với quả trứng kim thử trước kia Hắn cũng có chờ mong nhưng vô luận chờ mong thế nào, thì bây giờ mắt thấy con chuột này vừa ra, khắp nơi bất động, thì hắn vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Đồng thời tại nơi bế quan của minh viêm đại đế này, ở một nơi sâu nhất của những tầng ký ức giới này, có một vùng đất kỳ lạ, bầu trời là huyết nhục tạo thành, mọc ra vô số lông tơ. Trên mỗi một sợi lông tơ đều có vài giới do mảnh ký ức hóa thành. Về phần đại địa là một mảnh biển rộng hoàn toàn trong suốt. Trên biển có vô số huyết nhục chất đống. hình thành một khối u thịt khổng lồ trong khối u thịt một tu sĩ trung niên đang quanh chân ngồi vẻ mặt không dần tự uy chân người tràn ra khi tức tang thương cổ xưa nương theo khi tức đáng sợ đó gã vốn hai mắt đang nhắm nhưng vào lúc này hai mắt bỗng nhiên mở ra ánh mắt xuyên qua hư vô nhìn đến chỗ mảnh vỡ ký ức giới lại có một con ly kim thái thú trong 1064 nhìn thấy manh mối đầu tiên Năm đó, kim thử của lão già để ngũ tinh hoàn có tốc độ dư việt thời gian lưu truyền không dấu vết, kín thời không không phải đại năng thì không thể tìm kiếm được từ đó có thể thấy được sự khủng bố của con thú này Chỉ có điều một sinh vật còn non nớt muốn trưởng thành và đạt tới cảnh giới của kim thử của lão già để ngũ tinh hoàn kia thì phải trải qua vô số kiếp nạn trầm không còn một độ khó vô cùng kinh người nhưng giá trị của nó cũng không nhỏ mà ly kim thú ra đời chú ý tới cảnh này không chỉ là vị tu sĩ trung niên thần bí kia bên ngoài ma vũ thánh địa trên đại lục vọng cổ trong địa quật liêu huyền thánh địa dạ ma tử đang ngủ say bỗng nhiên mãnh liệt mở mắt ra trong mắt lộ ra kim quảng sáng chói gần đầu nhìn phương hướng ma vũ thánh địa thông qua cảm giác quyết mạch gã nhận ra sự ra đời của hậu duệ trong mắt lộ ra một vệt phức tạp cũng có thoải mái năm xưa khi đức la tử tự tay dập tắt thân hỏa và bắt giữ gã gã vẫn chưa có hậu duệ Hai quả trứng sau này thực chất là một lần tự cứu cuối cùng mà gã lựa chọn. Với tiền phú của mình, gã cưỡng ép tách rời huyết mạch, lại dùng thời gian để lừa gạt nhân quả, đánh lừa cảm giác của Đức La Tử, cuối cùng được hứa thanh và nhị nghiêu mang đi thành công. Chuyện năm đó nhìn như là cơ duyên xào hợp, nhưng trên thực tế có thật sự như thế hay không, có lẽ chỉ có gã mới biết được. Một lúc lâu sau, gã mắt tử nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc này, sinh cơ của gã bắt đầu tiêu tán chỉ có tiếng thì thào từ trong miệng quanh quần ly kim ly kim ly kim chiều, động thời quang phá vạn không độn vô tung ở mà vũ thánh địa nơi minh viêm đại đế bế quan chỗ mảnh vỡ ký ức giới nữ nhi quốc tâm thần của hơi thanh đổi đến gợn sóng ăn nhìn có tiểu kiếm thử trong tay lại nhìn về phía hợp hoàn hoa cực lớn sau khi con kim thử được sinh ra nó lầm vào trạng thái tĩnh lặng bất động không chỉ là cái gốc hoa này còn có cả mảnh không gian này trong khoảnh khắc này tất cả mọi thứ đều không thể động đậy Chỉ có hứa thanh của việc kim thử là vẫn như thường con tiểu kim thử này còn kêu chìn chít cọ sát vào ngón tay của hắn truyền ra dao động suy nghĩ đói khát sau đó kim quang lóe lên lại bay ra khỏi bàn tay hứa thanh ở giữa không trung cắn một cái về phía hư không một vết nứt xuất hiện trong hư không nó thực sự cắn vỡ không gian này bằng một cú đớp nuốt một mảnh vỡ không gian của nơi này nhưng rõ ràng nó còn non nớt làm được điều này có chút khó khăn nên sau một miếng nó đã yếu đi rõ rệt nhưng cảm giác đói khát khiến nó không điện được lại cắn thêm một miếng đồng thời vết nứt không gian cũng phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi này trong khoảnh khắc tiếp theo nơi này hồi phục như cũ hợp hoàn hòa càng là dâng lên lay động kịch liệt mà càng làm cho tâm thần của hơ thành chấn động là theo không gian nơi đây khôi phục có một cỗ ý chí khủng khiếp kinh thiên động địa giống như tới từ hư vô đang đáp xuống ở đằng kia ý chí này hứa thành chỉ cần cảm thụ qua một chút mà đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía có một loại cảm giác bị tử vong bao phủ vì vậy hắn không kịp suy tư quá nhiều không do dự mà chụp lấy con tiểu kim thử dường như đã dùng hết sức lực còn muốn cắn một miếng thứ ba thân thể hóa thành một luồng sáng mang theo tiểu kim thử lao thẳng tới khe hở không gian bị nó cắn ra ở sau lưng ý chí khủng bố nhanh chóng đáp xuống hứa thành chui vào biến mất không thấy gì nữa theo hắn rời đi Một mảnh tinh không mềm mộng sáng chói ánh vào tầm mắt của hắn. Mặc dù không biết tại sao bên ngoài mảnh vỡ ký ức giới lại là tinh không, nhưng hứa thanh biết được nguy cơ lúc này. Vì vậy tốc độ không giảm, trong khoảnh khắc tiến về phía trước, bay nhanh về phía xa. sông đường ngày, cảm giác nguy cơ tới từ ý chí khủng bố kia mới có chỗ biến mất. Nhưng trái tim đang treo của hứa thanh vẫn chưa thể nào hạ xuống. Bởi vì trong tinh không vô biên, chế đựng vẻ đẹp khó tả này vẫn tồn tại nguy hiểm. Đó là tinh không xoáy lên phong bạo quét ngang khắp nơi Những nơi đi qua Ngôi sao toái diệt Tinh không bị cuốn tình hố đen Nhìn một cái miệng khổng lồ đáng sợ Đang nuốt chừng tất cả Mà nơi hứa thành đang đứng Chính là rìa của cơn bão này Và từ khắc mấu chút Hứa thành không cần nghĩ ngợi Đưa tay vùng lên Từ khắc thánh tiên bảo tháp xuất hiện Ở trước mặt hắn hắn bước vào trong điều khiển bảo tháp rời xa phong bạo Đây là điều mà hứa thành có thể nghĩ đến suy cho cùng vật bay vào vũ trụ chỉ có mỗi cái bảo tháp lay lịch thần bí này thôi. ở trên thánh thiên thần đằng càng lại dị trùng tinh không cứ như vậy xong được canh giờ trong bảo tháp gạo thét cuối cùng hắn đã đi ra phạm vi phong bảo tinh không. mặt thấy như vậy trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng cảm nhận được sự khao khát tỏa ra từ thánh thiên thần đằng đó là khát vọng đối với tinh không giống như cầu khẩn hứa thành để nó thoát khỏi bảo tháp rong ruổi trong tinh không hứa thành suy nghĩ một chút lại cảm giác bốn phía phát hiện phong bạo đã xa vì vậy hắn tràn ra thần niệm Thánh thiên thần đang giao động từ trên bảo tháp thân hình nhanh chóng rời đi bành chứng bốn phía hóa thành dài vạn trượng một đầu vòng quanh bảo tháp một đầu chập trơn ở phía trước hứa thành thấy vậy cũng đi ra khỏi bảo tháp vừa hiện thân thần đăng đã du tẩu chung quanh hắn truyền ra giao động vui mừng cuối cùng đầu hạ xuống dây chân hứa thành nâng hắn lên Thân hình rung động, tỏa ra ý niệm khó hiểu Lại chia cắt tinh không như cá gặp nước Nhanh chóng tiến về phía trước Một màn này Nếu là bị tu sĩ nhìn thấy Nhất định tâm thần sẽ rung động không thôi Thật sự là trong hình tượng này Hứa thanh trường bào tung bay Ngồi trên thần đằng Mà thần đằng vạn trượng khí thế huy hoàng Tràn ra lấp lánh tinh quang Tất cả lá cây đều co giãn chập trơn Điểm tinh không như rồng Hứa thanh có cảm giác thần đằng vui sướng Cùng với cảm giác tốc độ của nó yêu rằng tinh không mới là thiên điệu của thần đẳng mà khi nó rong ruổi trong tinh không hứa thành cũng dần dần nhìn thấy từng mảnh vỡ lấp lánh trong tinh không như các vì sao trên những mảnh vỡ đó có những hình ảnh đang trôi qua đều là những ký ức giới hóa thành nhưng mà sau khi trải qua hợp hoan hoa giới đối với những mảnh vỡ ký ức giới trong lòng hứa thành vẫn có kiêng kỵ tự nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào vì vậy truyền thần niệm tới thần đẳng tránh đi những mảnh vỡ này đồng thời ánh mắt đảo qua tìm kiếm thế giới chỗ nữ đế và đại sư huynh dù sao cũng là nơi đại đế bế quan nguy hiểm trùng trùng điệp điệp vậy tìm mau chóng tìm được nữ đế mới là sự tình chính xác nhất hiện giờ hứa thành nhau mắt lại tốc độ nhanh hơn cùng lúc đó khi hắn đang tìm kiếm bên ngoài thế giới của mảnh vỡ ký ức trong thiên điệu huyết sắc trên đại dương bao la trồng suốt huyết nhục tạo thành biếu thịt tu sĩ trung niên lúc trước đọc tên ly kim thú một lần nữa ngầm đầu lên ánh mắt nhìn tới những sợi lông tơ Trong bầu trời ngay sau đó đồng tử của gã bỗng nhiên co rút lại giống như nhìn thấy vật gì đó để cho gã không thể tưởng tượng nổi cho đến nửa ngày sau hô hấp của gã hơi dồn dập nhắm mắt suy tư một lát sau gã lần nữa mở mắt ra trong mắt hiện lên u măng tay phải chậm rãi nâng lên điểm về vết thương cung lông tơ đang trôi nổi ngày ngắn cùng dừng lại sau đó chập trờn giao thoa giống như lại một lần nữa xếp đặt cùng lúc đó Tinh không chỗ hỡi thanh Từ phương xa hắn cảm giác được đến khu vực phía trước Nơi đó nguyên bản tồn tại Bảy tam cái mảnh vỡ ký ức giới Nhưng mà lúc này Mảnh vỡ ký ức giới bỗng nhiên mơ hồ Im hơi lặng tiếng mà biến mất Một mảnh vỡ ký ức giới cực lớn xuất hiện Nó đã thay thế tất cả Lại chậm rãi tiến về trước Lấy phương thức quyền rượu nào đó xuất hiện Ở trên đường mà hỡi thanh nhất định sẽ phải đi qua Một lát sau Trong tinh không Trong thần đằng thét Hứa Thanh ở trên lập tức chú ý tới mảnh vỡ ký ức giới kia. Hình ảnh bên trong mảnh vỡ là một chỗ địa cung và lại mảnh vỡ to lớn vượt qua toàn bộ những mảnh mà hắn từng chứng kiến trên đường đi. Hắn không cần nghĩ ngợi, đồng muốn điều khiển thần đang tránh đi. Nhưng vào lúc này trong túi chứa vật lóe lên kim quang, tiểu kim thừa thần sắc khát vọng mãnh liệt theo bản năng xông lên, Nó hóa tên một đạo kim quang bằng tốc độ kinh người bay thẳng đến mảnh vỡ ký ức giới kia. Sốc mặt của Hứa Thanh trầm xuống. Muốn chặn đường như không kịp Vì vậy hắn điếu mày điều khiển thần đằng đoán lên một cái Bay về phía mảnh vỡ ký ức giới kia Sau khi tới gần thì chui vào trong đó Cảm giác hoảng hốt, mơ hồ Một lần nữa hiện lên trong nhận thức của Hứa thanh Giống như đúc khi tiến vào chỗ Hợp hoàn hòa giới Ngay sau đó Khi tất cả trước mắt rõ ràng Một tòa địa cung mênh mông hiện lên ở trước mặt Hứa thanh Phía trước có một cái áo nước bầu lam Tràn ra mùi thơm ngát lan ra tầng địa cung này Mà tiểu kim thử thì lúc này đang ở trong cây áo kia, kích động vui vẻ phun ra nuốt vào. Theo nó phun ra nuốt vào, khi tức trên thân rõ ràng đang tăng trưởng. Ngoài ra trong địa cung này, không còn vật gì khác. Về phần bản thân, sau khi hứa thành cảm giác thì phát hiện ra, hắn đã biến thành minh viêm. Chỉ là trên người có nhiều thương thế, máu tươi chảy ra đầm điều, đồng thời cũng có một cảm giác suy yếu hiện lên trong nhận thức của hứa thành giống như đã trải qua chiến đấu tàn khốc. Gần như ngay khi hứa thành chú ý đến tất cả những điều này, thì trong địa cung đột nhiên có một đạo thần niệm không chứa được cảm xúc, chậm rãi vang vọng. "Minh Viêm Tử, ngươi là người đầu tiên trong ba vạn năm qua vượt qua 9.31 lần khảo nghiệm của Di Thiên tộc ta. Tuân theo ước định lúc trước, ngươi có thể có tư cách một lần tẩy rửa thân thể, lấy một lén nhang làm hạn định." Tâm thần của Thanh Cương tụ nhìn về phía cái ảo trước, sau một lúc lâu hắn cất bước đi đến, đi tới bên bờ ao, nhìn kim thứ đang ở bên trong phun ra nuốt vào, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. chỗ mảnh vỡ ký ức giới này có chút quỷ dị. sau khi đi vào không phải khảo hạch, cũng không phải trải qua cực khổ, mà là trực tiếp tới nơi ẩn chứa câu duyên. hơi thành nhầm mắt lại, tán giác thần niệm, do xét mảnh ao nước này. nhưng mà trong khoảnh khắc thần niệm của hắn cùng với cây ao này va chạm, hắn biến sắc, cho mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn không biết cái ao này Là do chất lòng gì tạo thành Nhưng vừa rồi thông qua thần niệm Lấy phương thức nào đó hứa thanh không hiểu Nước ở đây đã bồi dưỡng nhục thể cùng với linh hồn của hắn Hắn rõ ràng cảm giác được Tổn thương linh hồn lúc trước đánh với tây mắt từ một trận Thì bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa Quan trọng nhất là thân thể Hắn rõ ràng cảm nhận được Thân thể tựa như đã nhận được bổ sung chuẩn xác mà nói Là được rót vào sinh cơ Làm chúng nguyên bản nhìn như như thường Nhưng trên thực tế lại cô động thân thể Trình độ nhất định xuất hiện càng nhiều Sức sống hơn nữa Có thể làm cho thân thể dấu huyết nhục thượng hoang Hình thành có cảm thụ như vậy Cây áo nước này là cái gì Hắn hít sâu một hơi suy nghĩ một chút Trước tiên quan sát hồ nước Sau đó lại nhìn chằm chằm con kim thử Phát hiện nó vẫn như thường Trong ánh mắt của hơi thanh lộ ra quyết đoán Ngồi xuống, tay phải từ chạm vào hồ nước Vừa tiếp xúc Sinh cơ nồng đậm và lại mênh mồng Dũng mạnh tiến vào trong đầu hớt thanh đổ văng tu vi và khí tức đều đang bộc phát càng thêm hoàn mỹ cùng lúc đó trong ký ức giới mình viêm đại đế trong một thế giới mảnh vỡ chứa trận chiến giữa bản thể và phân thân bên trên phế tích mình viêm một thân trùng bào màu tím đưa tay bóp một bản thân khác Khí tức bạch sắc đang từ bên trong thất khiếu của đối phương tràn ra bị gã hút vào thân thể của đối phương run rẩy trong miệng truyền ra tiếng kêu riêng thê lường. cả người chậm rãi bị hòa tan mất đi ngoại hình minh viêm Hiện ra một thân ảnh nữ tử. Nàng ta đúng là một trong hai nữ tới từ Tây Mà Vũ tiến vào nơi bế quan. Mà hấp thu vẫn còn tiếp tục. Một lát sau, ngoại hình của nữ tử này cũng tản đi. Hiện ra là một bà lão. Nếu hứa thành ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra bà lão này đúng là đệ thất chúa tể Tây Mà Vũ. bấy giờ trong mắt của chúa tể này lộ ra về tuyệt vọng, càng có oán độc. Người là ai? Minh viêm mặc trường bào màu tím mặt không biểu tình không nói một lời cho đến hồi lâu theo đệ thất chúa tể héo rũ trở thành cho bụi gã liếm bờ môi quay người đi đến phương xa gã tiến về trước ngoại hình mình viêm cũng dần dần tản đi lộ ra thân hình cao ngất tóc dài đen nhánh cùng với tướng mạo trẻ tuổi đúng là vân gia thiếu chủ đã theo đuổi nguyệt đồng vô cùng cuồng nhiệt kia chỉ là lúc này mặc dù gã tướng mạo là vân gia thiếu chủ Nhưng trong mắt lại lộ ra tuế nguyệt tang thương, đi đến đỉnh giới này, quỳ lạy trước không trung, truyền ra âm thanh trầm thấp. Tuân theo ý chỉ của đại đế năm xưa, hạ quan đến bái kiến. Ngàn năm qua, mọi thứ đúng như đại đế đã dự liệu. Chúng từ quả nhân nổi lòng phản nghịch, lan ra chất chứa ác miêu, cuối cùng dưới song phương tranh đấu gay gắt đã thúc đẩy động thiên mở ra. Trong không trung, phong vân biến sắc, ẩn hiện một đôi mắt lạnh lùng nhìn nơi đây. Một lát sau, vân gia thiếu chủ cúi đầu, tuần chỉ. Trong 1060 năm, ta đã chinh phục hành tinh này. minh viêm đại đế trong thế giới sang di thiên tộc do ký ức mảnh vỡ hóa thành. Trong cung điện ngầm rộng lớn, không khí ù ám, xung quanh tường được chạm khắc bởi những biểu tượng. Nhưng nhìn kỹ lại đều cảm thấy mơ hồ, không thể nhìn rõ được chi tiết, chỉ có thể cảm nhận những biểu tượng đó dường như là chất lỏng, đang chảy và biên hóa thành vô số hình ảnh. bên trong cung điện trống trải ngoài cái hồ nước màu xanh ở giữa ra thì chỉ có hứa thành và con kim thư hiển hiện không còn ai khác cũng không có âm thanh nào khác chỉ có thời gian đang trôi đi chậm rãi đã qua gần một nửa nén nhang hứa thành cúi đầu nhìn chăm chú vào mặt nước trước mặt cảm nhận được sinh cơ lực khủng khiếp từ trong đó liên tục dâng trào vào trong cơ thể qua bàn tay phải chữa lành vết thương và bồi bổ thân thể cảm giác về một sức mạnh và ý niệm hoàn bí đang tăng lên nhanh chóng mạnh mẽ Sang gì thiên tộc. Hứa Thành chưa từng nghe nói tới bộ tộc này, nhưng sự kinh ngạc về cái hồ nước này cũng có thể phần nào thể hiện được sự mạnh mẽ của bộ tộc đó. Xét cho cùng, đây là thứ duy nhất mà Hứa Thành gặp được cho tới nay, có thể bổ sung cho thân thể của mình tới mức này. Mặt khác, dựa vào một chút hấp thu vừa rồi, hắn rất xác định cái áo nước này vô hại. Đáng tiếc, đến quá mức đột nhiên. Hắn lầm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng u ám. ngẩng đầu nhìn về phía con kim thử ở trong hồ nước. Con tiểu kim thử vẫn đang tiếp tục hấp thu. Rõ ràng cái hồ nước kỳ lạ này có sức hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ với nó, khiến nó không muốn lãng phí một chút thời gian nào, điên cuồng bổ sung. Hứa Thành có vẻ trầm ngâm, nhưng vẫn không hoàn toàn đi vào trong hồ nước như nó. Mặc dù nhận thấy hồ nước có lợi cho bản thân, nhưng đối với cơ duyên đột ngột này, bản năng của hắn cảm giác có vấn đề. Vì vậy, chỉ để bản tế phải chạm vào hồ nước hành vi có chút kiềm chế. Cho đến một lúc lâu sau, khi hứa thành đã bổ sung tới một mức độ nhất định, thì bụng con tiểu kim thử phình lên, đã hợp thù đến giới hạn, luyến tiếc trở về bên cạnh hứa thành. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ do dự, vẫn lựa chọn giơ tay lên, chấm dứt cơ duyên lần này. Đồng thời từ trong túi chứa vật lấy ra rất nhiều cái bình, có thể dung lạp chất nỏng, thử mang đi nước này. Cơ duyên này lai lịch không rõ, Cần suy nghĩ kỹ hơn rồi mới có thể quyết định có nên dùng nước này để tẩy rửa thân thể hay không. Nếu không thể mang đi, tốt nhất là không nên tiếp tục chạm vào cơ duyên này nữa. Nhưng hy vọng vẫn có thể mang đi được. Hắn lầm bầm, âm thanh vang vọng nhẹ nhàng trong cung điện ngầm. Tất cả hành vi trước đó đều thể hiện rất vẻ thận trọng. Mà rất nhanh, hắn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, trong thần sắc hiện lên do dự và tiếc nuối. Nước ao không thể bị lấy đi được. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc Hứa thành suy nghĩ một chút mà không cam lòng Một lần nữa thử dùng nhiều loại phương pháp để hấp thu Nhưng vô luận thử thế nào Thì cuối cùng đều là thất bại Những nước ảo trong đó nhìn như chảy vào bên trong bình Nhưng sau thoáng chốc Thì đều tự động tiêu tán. Hắn thở dài một tiếng Đứng dậy rời khỏi ảo nước Đồng thời gọi con tiểu kim thử cắn vỡ không gian này Con tiểu kim thử ở một cái nô nê Về mặt vui vẻ, mờ to miệng Hùng hằng cắn một cái trên không trung, rắc một tiếng giống như cảnh tượng ở thế giới hợp hoàn hòa lại xuất hiện một lần nữa không gian bị nó cắn ra một cái hở lộ ra một lỗ hổng nhưng lần này tiểu kim thử tựa như chướng mắt với mảnh vỡ không gian nó không ăn mà trở về lười biếng nằm ở trên bờ vai hứa thành hứa thành thở sâu cả người nhóa một cái hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến không gian lỗ hổng kia trong chốc lát biến mất ở bên trong tất cả như thường thời gian một nén nhằng hiện giờ đã qua hơn phân nửa Quay khắc hạ xuống, thân ảnh của hư thành Lại từ bên trong lũ hồng trở về Ánh mắt sáng người Hoàn toàn bất đồng cùng với do dự lúc trước Trước đây dù là lời nói hay hành động của ta Đều thể hiện sự thận trọng Cũng như nghi ngờ Và tiếc nuối đối với cơ duyên này Cuối cùng đã chọn rời đi Lại thuận lợi rời đi Vậy thì có vài khả năng Một, việc ta tới đây Không bị ai bố trí âm thầm điều khiển Tất cả đều là cơ duyên trùng hợp Là ta đang ghi mở thôi Xét cho cùng, nếu thật sự có người bố trí mục đích không rõ cho ta cơ duyên này, thì khi thấy hành động của ta như vậy, khả năng cao sẽ để ta mang nước này đi để an tâm sử dụng. Nhưng hành động mang đi vẫn thất bại, mà khi ta chọn rời đi, lại không gặp phải bất cứ trở ngại nào, điều này không phù hợp với lẽ thường. Hai là thật sự có người bố trí âm thầm, nhưng đối phương lại không để ta mang đi, đồng thời để mặc ta rời đi, như vậy thì mục đích của họ là gì? Trong mắt hứa thanh lué lên tinh bằng Nếu thật sự như vậy Khả năng cao là một nước cờ thừa Và bất kể thế nào Nếu thật sự có người bố trí tính toán với ta Cơ duyên này ta lấy hay không lấy Cuối cùng đều như nhau cả Đối phương muốn ra tay thì sẽ vẫn ra tay Trong mắt hứa thành quyết đoán Mặc dù là với cơ duyên này Trong lòng của hắn vẫn còn nghi vấn Nhưng tạo hóa quá lớn Sau khi hắn đã thăm dò Thì lúc này hung hăng cắn rằng Cả người nhoáng lên một cái Chao khoảnh khắc bước vào trong ao Khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu Toàn bộ ao nước tức khắc nổ văng Nổi lên vòng xoáy Rơi hứa thành hấp thu và dẫn dắt Nước chung quanh nhanh chóng dụng mãnh tiến Về phía toàn thân hắn Cảm giác được bồi dưỡng so với trước càng tăng vọt gấp trăm lần Khi tức sinh cơ cũng giống như thế Cho đến khi thời gian Một nén nhang trôi qua Hắn đột nhiên mở mắt Bồi dưỡng thân thể đã đạt đến bão hỏa Hồ nước này Cuối cùng cũng không thể bổ sung vô hạn cho thân thể được tạo từ huyết nhục của Thượng Hoàng. Cùng lúc đó, thế giới trong mắt của hắn cũng đã bắt đầu mơ hồ, bắt đầu tiêu tán, thân niệm không chứa được cảm xúc lại truyền ra lần nữa. Thời gian một nén hưởng đã hết, cơ duyên của người đã kết thúc. Theo âm thanh vang lên, thế giới toàn bộ tiêu tán, mà thân hành của hứa thanh cũng xuất hiện một lần nữa trong tinh không. Thánh thiên thần đằng bay ra xuất hiện dưới chân của hắn. Hứa thanh nhìn bốn phía, cẩn thận nhớ lại chi tiết từng màn ở địa cung sang di thiên tộc cuối cùng tăng lên cảnh giác ở trong lòng lúc này mới điều khiển thần đằng bay nhanh đi xa thời gian chậm rãi trôi qua mấy ngày sau trong tinh không khi hứa thành đã không ngừng xem xét từng màn ký ức giới bỗng nhiên tâm thần của hắn khẽ độc dưới chân của hắn thánh thiên thần đằng truyền tới tâm tình dao động nó phát hiện ra đồng nguyên có thể đồng nguyên cùng với thần đằng của hắn dĩ nhiên là của nhị ngưu Sau khi hứa thành cảm giác, lập tức truyền ra thần điệm, thần đăng thay đổi phương hướng, bay thẳng đến phương vị nhận thấy đồng nguyên. Rất nhanh đã tìm được. Ánh vào trong mắt của hứa thanh, chính là một cái mảnh vỡ ký ức giới rất nhỏ. Hình ảnh trong đó là một hành tinh hoang vu tràn ngập dơ bẩn và hư thối. Nhị nghiêu, chính là ở chỗ này. Vừa thấy rõ thân sắc của hứa thanh cổ quái, không do dự, mà điều khiển thần đăng định bước vào. Nhưng ngay sau đó, hắn phải rút lui, cho mắt lộ ra tinh mang Không thể dung nhập được giới này. Chẳng lẽ khi ký ức giới này có người tồn tại rồi thì người khác không được phép đi vào sau? Bởi vì trong thế giới chút ít mảnh vỡ ký ức này chỉ có một vị minh viêm vậy thì người khác khó có thể bước vào. Sau khi hứa thanh trầm ngâm suy nghĩ hắn lại nhìn tên đời nhị nghiêu đang ở trong mảnh ký ức này giờ tay vẫy một cái, kim tử bay ra. Cắn mở Trên hành tinh Hoàng Vũ Nhị nghiêu dùng một chân ra sức nhảy về phía trước Gã chỉ có một chân Vừa nhảy Gã vừa không nhịn được mà mở miệng chửi bới Đây là cái chỗ quỷ quái gì vậy Linh khí cạn kiệt thì cũng thôi Áp lực còn kinh người Và lại còn có cả phòng ấn đáng sợ Một thần tù vi của lão tử Lại ở đây không thể hiện được nửa điểm Nếu chỉ như thế thì cũng thôi Đằng này hóa thân minh viêm của ta Gần như sắp chết Thân thể còn thiếu mất nhiều bộ phận, Mà quá vận nhất là cái bọn dòi bọ này sau chúng là nhiều như vậy chứ và lại từng con đều có dao động thần lực không tầm thường đặc biệt dòi bọ còn có thần tính đây là địa phương quỷ quái hay gì chứ dòi thần đảo nhị nghiêu gào thét gã đã nhảy ở đây rất lâu rồi muốn tìm cách rời đi tìm ra lựa chọn của minh viêm năm xưa nhưng gã phát hiện ra bất kể mình lựa chọn như thế nào thì đều là sai lầm lúc này thấy bốn phương tam hướng đều là dòi bọ trong ánh mắt của nhị nghiêu lộ ra sự điên cuồng Còn có một lựa chọn Các người muốn ăn ta Ta đây cũng sẽ ăn các người Nhìn xem là người nào ăn kẻ nào trước Chỉ là vừa nghĩ tới việc ăn những con dòi bọ này Gã vốn tự cho là mình không kén ăn Thì bây giờ không nhịn được Mà có ý muốn kén chọn Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến gã không còn cách nào khác Vì vậy gã hét lớn một tiếng Đang định điều mạng Nhưng đúng lúc này Bầu trời xám xịt đột nhiên vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa khi tiếng ầm ầm văng vọng qua bầu trời, vòng trời xuất hiện vết lõm, dường như có thứ gì đó sau thiên mạc hùng hăng đâm một cái, nhưng rất nhanh đã hồi phục. Nhị nhưu sững sờ ngẩng đầu nhìn lên, chuyện gì thế nhỉ? ngay khi lời nói của gã thốt ra, thì bầu trời lại vang lên tiếng động, lần này không phải là tiếng ầm ầm mà là âm thanh răng rắc. vòm trời đã khôi phục, dường như bị thứ gì đó ở phía sau cắn mất một miếng, hiện ra một vết nứt nhỏ. Cùng với vết nứt xuất hiện là một lỗ hồng nhỏ, sau đó là tiếng rằng rắc liên tục vang lên, thậm chí lỗ hồng còn bị cắn rộng ra, nhẹ nghiêu tim đập thình thịch. Tiếp theo, dây ánh mắt mở to, các đầy vẻ không thể tin được, cả nhìn thấy ánh sau, vô số ánh sau, bao quanh một dây leo khổng lồ. Dây leo này lá cây xòe rộng, thần dây lấp lánh, theo lỗ hồng trên vòng trời, như một con rồng khổng lồ đột ngột chui vào, gào thét trên bầu trời nơi này. Cảnh tượng này khí thế như cầu vồng Làm dung chuyển đất trời Mà trên dây leo kinh người đó Có một người đang đứng Người này tóc giải pháp với Mà thân huyết bảo tung bay trong gió Chính là huyết trần tử do hứa thành hóa thân thành Trong khoảnh khắc xuất hiện thần đang rõ ràng trở thành tu điểm Ánh sao cũng trở thành nền Để làm nổi bật tất cả Phối hợp với khí thức khủng khiếp khủng bố bùng nổ Chân áp nơi này Không gian vòng trời vỡ vụn Sức mạnh phong ngấn ở nơi đây cũng bắt đầu tàn biến vì vậy dưới sự quét qua của hứa thanh vô số con ròi bọ xung quanh nhị nghiêu như bị bão đẩy lùi lần lượt cuốn ngược lại chỉ có nhị nghiêu toàn thân chật vật cô độc đứng một chân ở đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm hứa thanh như thần dáng lâm hít sâu một hơi rồi nhanh chóng phản ứng lại ưỡn ngực kiêu ngạo mở miệng tiểu sư đệ người đến muộn rồi hành tinh này đã bị đại sư huynh người hoàn toàn chinh phục đồng thời trong tinh không nữ đế cũng đang đi tới Khác với nơi hứa thánh đáng ngờ Nàng đi suốt quãng đường Chỉ cần là mảnh vỡ ký ức giới xuất hiện Ở trước mặt nàng Thì chẳng mấy chốc đều sẽ tự động rung động Cuối cùng vô thành vô tức tàn giã Trở thành từng đốm sáng tinh thể tán đi Nữ đế rõ ràng có cảm nhận Đối với con đường phía trước Biết rõ phương hướng chính xác Vì vậy sau khi nàng ta đi suốt quãng đường này Cuối cùng Thì một mảnh ký ức cực kỳ đặc biệt hiện ra Ở trước mắt nàng Dưới sự tiếp cận của nàng nó không hề tàn giã. Thế giới trong mảnh ký ức này là một vùng tàm tối, tràn ngập khí tức tử vong, trời đang mưa. Hết trường 1060 năm, đa tạ chức vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.